Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1509 1511% vạn tinh hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong mắt lão ma đầy vẻ oán độc, mở miệng phát ra tiếng giống to, bành, bành thanh âm truyền vào tai. Ma khí cuồn cuộn, một đạo ma phong đen thổi như lốc cuốn lên. Vọng Đình Lâu không ngờ đối phương còn có thể phản kích, nhưng lúc này đã như cường cung hết sức, lão ma thi triển tối hậu thần thông miễn. cưỡng bức lui cường địch. Sau một thoáng thì ma thân bão liệt nổ tung, ảo ảo bay ra một đạo hắc khí sâu thẳm cuồn cuộn một chút liền biến, mất không thấy. Sau một thoáng đã hiện ở hơn 10 trượng xa, phá không thiểm, pháp thuật không gian còn huyền diệu hơn cả thuấn di. Nguyên thần cổ ma muốn chạy đáng tiếc lâm hiên đã sớm thèm thuồng ở bên trong tay cầm một cây trường mâu cổ xưa pháp lực toàn thân lâm hiên như nước vỡ đê tràn vào bên trong bảo vật sau đó hướng về đối phương hung hăng chém xuống phút một tiếng vang nhỏ truyền vào tai không gian giao động lan tăn như sóng nước hắc khí vừa tiêu tán xuất hiện ở trong tầm mắt một đầu lâu ác duệ có hai khuôn mặt hiện ra một cách là cổ ma vừa rồi cái kia thì là bạch diện thư sinh đi Lâm hiên chỉ tay, Huyễn linh thiên hỏa ló lên, hóa thành một tấm võng Tam sắc đem khốn chủ đối phương. Uy lực của tam sắc hỏa diễm này, ma hồn vừa mới đã chứng kiến. Sắc mặt, trở nên khẩn trương. Ngươi không thể giết ta, ta là thiên nguyên ma tổ nơi thượng giới. Ngươi dám thì bản thể ta tuyệt không tha cho ngươi. Sau này gặp xe bóp. Chết ngươi như một con dế. Thanh âm kim thiết vang lên truyền vào. Tài, ma hồn cùng đường nhưng ngữ khí vẫn cường ngạnh, không có vẻ cầu. Xin tha thứ. Câm mồm. Ngươi cho là ngươi là ai chó nhà có tang mà cũng dám uy. Hiếp ta. Trên mặt Lâm Hiên hiện lên vài phần âm u cái gì ma tổ chó. Má, đã chiến bại còn không chút giác ngộ. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên rung tay tấm lưới tam sắc chụp xuống chói. Chặt ma hồn ở bên trong. Hai khuôn mặt đồng thời hít vào một hơi, há miệng phun ra ma hỏa màu đỏ đen. Đáng tiếc không có hiệu quả. Phần thiên ma hỏa vốn không nhiều. Lắm, lúc này chủ nhân đắc như đèn cạn dầu, sao có thể chống đỡ huyễn linh thiên hỏa. Vừa tiếp xúc, huyễn linh thiên hỏa giống như đổ dầu vào lửa, thiêu đốt. Ma hồn càng thêm kịch liệt. Ma hồn phát ra tiếng kêu thảm trong lòng tràn ngập oán độc. Không ngờ Mưu đồ hơn mười vạn năm lại bị hủy trong tay một ly hợp sơ kỳ tiểu tử. Thiên nguyên ma tổ không chút cam lòng toàn thân bốc đầy ma hỏa nổi. Điên giấy rua không ngừng. Nhưng chỉ một lát sau hình thần đã câu diệt chỉ còn một đạo hỏa diễm. cớ quả trứng gà trôi nổi giữa không trung theo sau như nước bị cá. Kinh hút thu trở về tay Lâm Hiên. Diệt sát một tồn tại thượng giới nhưng thần sắc Lâm Hiên vẫn thản. Nhiên! Có câu nhiều giận thì không ngứa. Quá nhiều nợ hơn không lo. Hắn sớm bị tân nguyệt công chúa cùng xuân ghi hiếp. Ma tổ thì đáng tính gì. Dù sao nơi hắn tới là linh giới. Đối phương thế bất lưỡng lập với linh. Giới tu sĩ. Nếu lão ma dám tới linh giới tầm thủ. Đương nhiên bị cắt. Đại năng tu sĩ vây công tới chết. Cường địch đã diệt trừ. Trận chiến vừa rồi xuất lực quá nhiều. Lâm. Hiên đưa tay vỗ tại bên hông, một cái bình ngọc tinh xảo bay vút ra. Nắp bình vừa mở, hương thơm thấm vào ruột gan tản bốn phía. Vọng đỉnh, lâu nháy mũi trên mặt có chút khó hiểu rồi chuyển sang vẻ khó có thể. Tin nổi, vạn niên linh nhũ. Thứ này không phải sớm đã tuyệt tích tại nhân giới. Sao? Với thân phận đề nhất cao thủ nhân giới còn chưa từng thấy qua bảo vật. Này tiểu tử kia tìm thấy từ nơi nào? Hơn nữa thực lực của Lâm Hiên cũng khiến hắn vô cùng rung động, pháp, bảo, tông pháp đều là tốt nhất, còn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Lúc này vọng Đình Lâu đã coi đối phương như một tu sĩ cùng cấp, ánh mắt lại chuyển qua thiếu nữ ở một bên, Nguyệt Nhi không quá xuất sắc, nhưng sự sát âm mặt khiến Đình Lâu không dám có chút coi thường. Vật này hắn không nhận ra nhưng còn có hồn phách rực long chân nhân. Trong đan điền Năm đó cuộc chiến giữa các giới Tưởng sát âm mặt đã Khiến tu sĩ ăn linh giới ăn đau khổ không nhỏ Điển tịch có ghi chép Hắn sao lại không nhận ra Vội đề tỉnh vọng đình lâu vài câu Lúc này Lâm Hiên đã uống vào một giọt vạn niên linh nhũ Chỉ thấy Trong đan điển vô cùng ấm áp Nhất thời linh lực dư thừa tại đan điển Khuyết tán ra Mặc dù có hiệp nghị cùng vọng đỉnh lâu nhưng Lâm Hiên sao có thể đem. Vận mệnh của mình giao cho kẻ khác. Bảo trì thực lực mới có thể đàm phán cùng đối phương. Hồn niệm không gian bên kia. Vẻ mặt Điền tiểu kiếm biến ảo không thôi kinh ngạc, mờ mịt, nghi. Hoặc phẫn nộ cười nhạo. Qua chừng non nửa tuần trà rốt cuộc mới bình. Tính lại. Hắn ngẩng đầu hình hư ảnh trên không với vẻ khinh thường. Thành tiên. Dù dỗ kiểu này thì xem bổn thiếu gia là đứa ngốc sao? Hắn mới là tu sĩ ly hợp sơ kỳ, phi thăng linh giới còn chưa nắm chắc, thành tiên còn cách xa vạn dặm, vô cùng hoang đường. Sao, ngươi không tin ta, ngươi biết ta là ai không? Ta sao biết ngươi là ai? Tư ảnh trầm mặt một lúc rồi thở dài một tu sĩ nhân tộc nho nhỏ đương, "Nhiên chưa từng nghe qua danh tiếng của ta, ta là đại thống linh mà Tục thời thượng cổ, tiên nhân chi bảo có ai mà không mơ tưởng. Chiến đấu ngắn ngủi nhưng lâm hiên tiêu hao khá nhiều pháp lực thi. Triển toàn lực vất vả mới diệt sát được lão ma. Pháp lực chỉ còn lại ba phần nhưng hắn xuất ra vạn niên linh nhũ. Trong nháy mắt khôi phục chân nguyên. Hơn nữa còn Nguyệt Nhi tương trợ vọng đình lâu tự nhận có trở mặt. Cũng là kết cuộc lưỡng bài câu thương. Hướng chi còn tâm ma chi thể trói buộc. Vạn nhất sau này khi độ kiếp. Sinh ra tâm ma bị không ổn. Vọng đỉnh lâu đang đánh giá lợi hại. Thì tâm cơ lâm hiên cũng lưu. Chuyển. Người có xanh cây có bóng. Vọng đỉnh lâu uy trấn thiên vân thập nhị. Châu lâu như vậy. Nếu không phải cố kị đối phương. Lâm hiên cũng không. nuốt một giọt vạn niên linh nhũ quý giá. Trong chiến đấu vừa rồi. Vọng Đình Lâu chưa dùng hết thần thông nhưng đã thông hiểu một chút quy tắc thời gian điểm này đủ khiến Lâm Hiên sợ hãi. <cười> Nếu hắn nhớ không lầm thì trên cổ thư có nói qua đây vốn là quy tắc ở. Cảnh giới đồng huyền kỳ mới có thể nắm giữ. Ly Hợp Kỳ chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí. Điều này chứng tỏ Vọng Đình Lâu đã đặt một chân vào đồng huyền kỳ. Hướng hồ tiên nhân chi bảo còn chưa thấy trở mặt bây giờ là không. Khôn ngoạn. Lâm Hiên vẫy tay một cái đem tất cả bảo vật thu về tay áo. Đáng tiếc. Trên người cổ ma cũng không có túi chứa vật nếu không có thể thu được. Một khoản lớn. Lâm Hiên hít sâu một hơi thì tiếng cười khẽ của vọng đình lâu truyền Vào tai Không ngờ Lâm Huyên thần thông quảng đại như thế. Xấu hổ. Lần này. Diệt sát cổ ma tại hạ thật không giúp được gì. Có điều nơi đây không? Nên ở lâu chúng ta nên mau chóng tìm tiên nhân di bảo. Không sai. Lâm Hiên gật đầu. Hai người thương lượng một chút liền tách ra hành. Động bắt đầu tìm kiếm trong đại điện. Đại sảnh cực lớn nhưng tốc độ phi hành hai người cũng rất nhanh. Tìm một hồi không ngờ nơi đây vẫn chỉ có mấy bộ hài cốt. Lâm Hiên đáp. Nếm đau khổ một lần tổn thất một thú hồn phù hóa hình hậu kỳ tự. nhiên sẽ không ngây ngốc đụng vào. Nhưng vọng đỉnh lâu không khách khí như thế, phát hiện không được chỗ, hữu dụng, hắn liền bay qua một bộ hài cốt trắng bạch. Bộ xương quái một, quái dạng này lớn tới cỡ hai trượng, rõ ràng không phải nhân tộc mà là cổ ma hay yêu tộc nào đó. Lâm Hiên chú ý tới vọng đỉnh lâu, hắn đã ăn đau khổ để đối phương, nhấm nháp một chút cũng tốt. Oanh Thanh âm bảo liệt truyền vào tai quả nhiên bộ hải cốt này cũng là bẫy. Rập. Bất quá vọng đình lâu là nhân giới đế nhất cao thủ không phải. Như sư tranh mặc dù có chút kinh hãi nhưng toàn thân không chút. Thương thế. Lâm hiên cười thầm nhưng rất nhanh thần sắc như thường. Vọng đảo hữu. Ngươi không sao chứ. Không sao. Trên mặt vọng đình lâu hiện chút xấu hổ. Tụ bào phất một. Cái vài đạo kim quang như điện bắn ra hóa thành những thanh lợi kiếm hung hăng chém xuống mấy bộ hài cốt còn lại thanh âm vang ầm ầm truyền vào tai vọng đình lâu làm như vậy có vẻ như để hạ giận có điều lâm hiên nhíu mày vọng đình lâu hỉ nộ không lộ làm như vậy tất có mục đích chẳng lẽ đã phát hiện điều gì đúng lúc này một màn khó có thể tin nổi xuất hiện địa cung chợt rung lên dữ dội, toái thạch trên đỉnh đầu ba người ầm ầm, Dung chuyển như muốn sụp xuống. nếu là phàm nhân khẳng định sợ hãi, rất có thể bị trôn sống ở nơi đây. tuy nhiên trên mặt lâm hiên lại lộ vẻ vui mừng. rắc rắc, lúc này ngay cả mặt đất cũng xuất hiện khe nước thật lớn, theo sau giữa quảng tường ầm vang một tiếng thật lớn rồi sụp xuống. đột nhiên một Cột sáng màu vàng từ dưới đất nổ bắn lên. Tuy cột sáng vô cùng chói mắt nhưng Lâm Hiên vẫn thấy rõ bên trong có một vật. Đây là. Cả Nguyệt Nhi cùng Vọng Đình Lâu cũng trợn to mắt, trên mặt hiện vẻ vừa mừng vừa sợ. Bên kia, trong hồn niệm không gian, Điền Tiểu Kiếm cũng đang trợn to mắt, trong lòng hắn rúng động chẳng kém gì Lâm Hiên tư ảnh trước mắt vừa nói hắn là ma giới đại thống lĩnh không bao lâu trước điền tiểu kiếm đã nghe cổ ma nói qua đại thống lĩnh chính là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm ở thánh giới sau khi đối địch với hai sứ giả tiên giới thì cả ba đồng quy vô tận ngã xuống bồng lai sơn này chính là do trận đại chiến đó mà vỡ ra từ linh giới điền tiểu kiếm mặc dù kiệt ngạo bất tuân nhưng lúc này không khỏi xè giặt Các hạ không gạt ta chứ Ngươi thật sự là đại thống lính ma tộc, Không phải ngươi đã sớm đồng quy vu tận cùng hai tiên nhân rồi sao Ồ, ngươi chỉ là ly hợp kỳ tiểu tu tiên giả Không ngờ còn biết tới bí Ứng này Thư ảnh có chút kinh ngạc mở miệng Ván bối may mắn nghe qua điền tiểu kiếm nuốt một ngụm nước Miếng nhịn không được hỏi một câu Các hạ thật sự không gạt ta Tự nhiên là thật sự. Tư Ảnh thở dài nhưng nếu nói lừa gạt cũng không giả. Lời này của đảo hữu ý gì? Điền Tiểu Kiếm có chút kinh nghi, không hiểu đối phương nói vậy là ý gì. Ngươi hãy nghe ta nói, ta có chuyện muốn hợp tác cùng ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi tiền căn hậu quả. Tư Ảnh ho khan một tiếng rồi, chậm rãi mở miệng Năm đó ma tộc đại thống lĩnh vì báo thù cho Tu La Vương cùng quyết, đấu hai chân tiên mà ngã xuống. Điều này ngươi đã nghe qua, nhưng tình huống khi đó cũng không phải như thế. Trước một khắc đồng quy vu tận, đại thống lĩnh thi triển bí thuật huyền ảo, phân ra một phần trăm. Vạn trong nguyên thần tinh hồn, bản thể đã ngã xuống nhưng phân hồn đó đã chạy thoát. Tư ảnh tiếp tục ung dung nói mà phân hồn đó chính là ta, cho nên ta có khả năng của ma tổ đại thống lĩnh, nhưng so với bản thể tự nhiên có. Khác, thì ra là thế. Trên mặt điện tiểu kiếm lộ vẻ đã hiểu, sau đó trao. Mày năm xưa đại thống lĩnh chỉ tách ra một phần trăm vạn tinh hồn. Là có ý gì?